Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em là Phương Dĩ Tiến. Tại sao đối với chuyện đã biết lại còn không tin tưởng chứ? Tay của hắn nhẹ nhàng vỗ về trên lưng cô, đem từ từ lãnh khúc mà giấu đi rất khá. Đó là bởi vì anh thật sự là quá tốt. Bên cạnh anh có rất nhiều phụ nữ tốt. Em nghĩ rằng anh can bàn không coi trọng em. Cô tự vừa ngây hắn, trong ánh mắt tràn ngập thâm tình nhìn hắn. Ánh mắt vô cùng tin tưởng của cô, bỗng nhiên làm hắn cảm thấy thật là có chịu. Hắn đứng dậy đẩy cô ra, có một chút tức giận chính mình vì sao dễ dàng bị cảm xúc của cô làm ảnh hưởng. Hắn dụ hoặc cô, là muốn bao thủ cho cha, làm cho cô tổn thương là chuyện sớm hay là muộn. Hắn vì sao có thể chỉ vì ánh mắt của cô mà cả lòng liền rối lặn. Quân á à? Vừa dây tiến cảm thấy quá mức bất ngờ, cô kinh ngạc nhìn theo bóng sáng của hắn. Một hai giây trước khi hai người còn đang nói chuyện vui vẻ, tại sao bây giờ hắn lại có vẻ lãnh đạm như vậy? Triệu Quan Á mặc lại quần áo để che giấu tâm tình của mình, rồi một lát sau mới nói, "Anh cô sắp phải đến phòng cấm rồi." Thì ra là phòng cấm chuẩn bị mở cửa ư? Tuy rằng biết đó là công việc của hắn, nhưng Phương Dĩ Thiến vẫn không nén nổi sự thất vọng trong lời nói. "Vì sao lại như vậy chứ? Sau khi có được hắn rồi, cô còn chưa thấy thỏa mãn, lại còn muốn được hắn quan tâm nhiều hơn nữa." Cô vẫn cho rằng mình rất là hào phóng trọng đãi, nhưng hiện tại xem ra Cô kỳ thật cũng chỉ là một người phụ nữ ích kỷ như bao người mà thôi. Anh đi trước. Hắn quay người lại cúi đầu hôn xuống môi cô chẳng một chút. Cô không tự chủ được mà giữ chặt tay hắn. Còn có vẻ gì sao? Hắn dạn nhiên nhìn cô như là muốn nói gì đó trở lại thôi. Hắn đương nhiên hiểu được cô đang lưu luyến hắn, nhưng hắn nhất định muốn cô phải nói ra. Phương Dĩ Thiến sửng sốt, vừa rồi trong nháy mắt giữ chặt tay hắn, cô gần bản cũng biết mình lại lưu luyến hắn nhiều đến như vậy. Hiện tại lấy lại tinh thần, cô mới phát hiện hành động của mình quá mức ỉ lại, chẳng giống một chút với cô bình thường. "Không đâu, anh đi đi, em chỉ muốn nói với anh là đi đường cẩn thận." Cô cúi đầu miễn cưỡng giật tai lại. Hắn nhìn cô chằm chằm một hồi lâu rồi nói, "Buổi tối anh sẽ đến." Hắn biết nói như vậy nhất định sẽ làm cho cô vô cùng vui vẻ. Quả nhiên, ánh mắt của cô lập tức sáng lên. "Thật ư? Ừm, buổi tối gặp lại." Côi đầu Về mặt của hắn trở nên thật là lãnh đạp. Mà đúng rồi, anh sẽ đến quán rượu sao? Vậy thì đi đâu chứ? Buổi tối không phải cô cũng đều đến quán rượu ơ. Chúng ta cũng có thể đi chỗ khác mà. Cô chân chư một chút rồi mới nói. Hai người bạn họ giờ sức làm việc, hoàn toàn là khác nhau. Hắn làm bác sĩ không thể không đến phòng cám. Cô cũng không thể không đến quán rượu của mình. Em không cần phải đến trong quái quán hay sao? Hắn có điểm ngoại ý muốn khi nghe thấy cô nói như vậy. Nếu hắn nhớ không nhầm thì từ khi cô mổ quánh triệu đến nay, mỗi ngày đều đến quán rất là đúng giờ, cuối cùng mới có thể rời đi, cũng sẽ không bao giờ vắng họp. Nếu như anh muốn đi chỗ khác thì em sẽ không ở lại quán, cô nói rất nhanh. Không phải bác sĩ nói em ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương, em cũng không nghe sao? Hắn nói xong, không tự giác nhìn chân trái bị thương của cô. Hắn không phải là đang quan tâm cô, hắn chỉ muốn biết trong lòng cô cô, hắn có vị trí quan trọng như thế nào để hắn có đồ khả năng mà lợi dụng cô. Nhưng anh không giống, cô làm lúng nói, nghĩ đến việc quân á buổi tối nhất định sẽ đến thì cô liền cảm thấy vô cùng vui vẻ. Khuôn mặt của Triệu Quân Á hơi trầm xuống. Lại nữa rồi, lại là kiểu ánh mắt vô cùng tiến nhiệt làm cho hắn không thể chịu đựng được của cô. Hắn thực lòng mất hứng, khi chính mình lại dễ dàng bị sự cằm của cô làm cho ảnh hưởng, mà cô dường như cũng không có chú ý tới hắn đang có một chút tức giận. Hàn hít một hơi thật sâu, lấy lại ngữ khí ôn hòa như là bình thường nói. "Cộng Cẩn, anh đến quán của em là được rồi. Chân của em đang bị thương cũng không tiện đi ra ngoài, hơn nữa anh cũng có thể ăn thêm một chút đồ ăn đêm. Nếu muốn cho cô Tần Tâm tán ý với hắn, đầu tiên phải lại bảo tất cả những kẻ đang theo đuổi cô, cho dù cô chưa bao giờ để tâm đến bọn họ, mà biện pháp tốt nhất chính là việc hắn xuất hiện ở quán Triệu với tư cách là bạn trai của cô." "Thôi được rồi." Em sẽ chờ anh ở quán. Có biết suy nghĩ trong lòng hắn, vừa dễ khiến tưởng rằng hắn quan tâm săn sóc nên cảm động không thôi. Vậy thì buổi tối chúng ta gặp lại. Ừ, tạm biệt. Cô lưu luyến không rời đưa hắn ra cửa. Cô đứng ở trước cửa quán rượu nhìn hắn rời đi, trong lòng tràn đầy ngọt ngào lại có một chút cảm giác không nỡ. Chỉ cảm thấy tình cảm của bọn họ phát triển quá mức thuận lợi, cô cứ nghĩ rằng cô sẽ phải chờ đợi rất lâu. Thế nhưng không ngờ lại diễn ra nhanh đến như vậy, có phải là quá nhanh hay không? Cô vừa mới bày tỏ tình cảm thì hai người liền lên giường cùng với nhau. Cô nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net